Rồi cũng đỡ hắn dậy Vứt trên chiếc ghế lắc ở sân sau Thẩm ly cảm thấy Hắn phải trả giá thật lớn Cho những ngày tháng xem nàng làm trò hề Chứ không thể để hắn dễ dàng chết đi như vậy Thẩm ly lục lọi trong nhà hồi lâu Cuối cùng tìm được thuốc Mà thường ngày hành phân hay uống Mất cả buổi mới sắc xong Nàng bưng thuốc đi đến trước mặt hành phân Thấy hắn vẫn hôn mê Thẩm ly suy nghĩ Rồi đưa tay bóp cầm hắn Không chút do dự cậy răng hắn ra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 Nhưng nếu cỡ đây mãi Chỉ e là người của ma giới sẽ nhanh chóng tìm đến Lúc đó thì phàm nhân này Lấy thịt muối giúp ta đi Giọng của hành vân đột nhiên vọng ra từ phía sau Miếng thịt đó treo cao quá Ta không đứng thẳng được nên không với tới Thẩm ly liếc nhìn hành vân Chỉ bị đấm một cú thôi Mà đã đau đến vậy rồi Nếu hắn gặp phải truy binh của ma giới Thì coi như xong Không hồn phi phách tán cũng không được Thẩm Ly thở dài, ở đâu? Nàng bước vào nhà bếp nhìn lên trên, nửa miếng thịt muối treo trên sàn nhà. Hành Vân ở bên cạnh đưa cho nàng một cây sào. Thẩm Ly không lấy, chỉ cầm một cái chén không ở bên cạnh, giống như ném một chiếc đĩa bay vào không trung. Cái chén như một thanh đao bay nhanh đến, cắt sợi dây cho miếng thịt. Trước khi chạm vào tường lại tự động vòng về, vừa hay đón được miếng thịt đang rơi xuống. phượng vàng bay trở lại trong tay Thẩm Ly thể hiện ngón nghề như vậy thẩm đi vô cùng đắc ý đang liếc mắt nhìn sang bên cạnh vốn muốn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của một phàm nhân nồng ngờ chỉ thấy hành vân đứng dậy lấy dưới bếp ra một miếng dẻ vô cùng dơ bẩn đưa cho nàng nói quá tốt rồi nếu cô có công phu này thì luôn tiện vụ một cái chùi sạch bụi trên sàn nhà trong bếp luôn đi thẩm đi buông chén nhìn miếng dẻ đã không thể nhận ra là màu gì trong tay hắn giọng điệu cao thâm hỏi Người có biết, người đang sai bảo ai không? Hành Vân chỉ cười nói. Chẳng phải ta vẫn chưa hỏi thân phận của cô sao? Làm sao biết đang sai bảo ai được? Sắp mặt Thẩm Ly càng thêm khó coi. Hành Vân đành lắc đầu, vứt miếng dẻ đi. Được rồi, được rồi, không chùi thì không chùi. Vậy cô giúp ta đi xách hai thùng nước vào đi. Thẩm Ly đặt chén xuống trừng mắt một cái, nhưng lại thấy Hành Vân ôm bụng. Đau... Thịt được nấu chẳng phải để cho cô ăn đó sao? Thẩm Ly nghiến răng, quay người ra cửa, trong nhà bếp chật hẹp. lúc Thẩm Ly bừng bừng lửa giận đi lướt qua người Hành Vân, vô tình ngực chạm vào lồng ngực của hắn. Đây vốn chỉ là một sự tiếp xúc vô ý. Đúc Thẩm Ly đi nhanh một chút, có lẽ hai người đều không cảm giác được gì. Nhưng nàng đang mặc y phục của Hành Vân, và áo dài rộng vô tình mắc vào chiếc kềm gấp thang ở góc tường. Thân hình thẩm ly khẩn lại đúng vào thời khắc ngường ngùng này. Ánh mắt hành vân thoáng nhìn xuống, nhưng lại dời đi ngay lập tức, khẽ dịch sang bên cạnh vài bước, lách người, hắn hò vài tiếng nói. Cô xem, ta nói là không tiện mà, đúng không? Thẩm ly chỉ giật vật áo đó ra, thần sắc điềm nhiên mà ngạo mạn Có gì mà không tiện, chuyện bé xé ra to. Nàng bước ra khỏi nhà bếp Giống như không có chút cảm giác gì Hành vân dựa vào bể bếp đứng một đát Chờ độ nóng trên ngực dần dần nhặt đi Hắn khẽ khom lưng, Ánh mắt xuyên qua khung cửa Nhìn ra góc tường trong sân Nữ nhân cứng miệng nào đó Đang cuối người Nhoài về cái lưu múc nước Nhưng nàng ngoài người một hồi lâu Cũng không thấy múc được giọt nước nào Hành vân nghiêng đồ Bất giác lấy tay xoa lồng ngực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 Hai người dấn động lưu về phía sau một bước. Bọn họ nhìn nhau. đang định giữa bản lĩnh thì cánh cửa bị đóng kia đột nhiên là mở ra. Đổi lại là một nam nhân áo xanh quần trắng cười hiếp mắt đứng đó. Hắn trắng trước mặt nữ nhân đó rồi hỏi hai thị vệ, Các người muốn đến bài trí à? Tốt quá vào đi. Hắn lưu ra một bước thái độ hợp tác. Hành Vân đưa họ đến nhà bếp chỉ lên xài nhà. Đó các người xem. Trên đó dơ quá Phải dọn dẹp một chút, dẻ ở sau bể bếp đó. Hắn phủ vỗ vai một người. Ở đây giao cho người đó. Sau đó lại đưa một người khác đến sảnh trước. Ở đây cũng lâu lắm rồi, không có người quét dọn. Vừa hay có thể dọn dẹp giúp ta. Tối nay bày tiệc mời chủ nhân các người. Hắn bố trí công việc cho hai người kia xong, phát dở lên vai nói. Thẩm ly giám công, ta đi hái sâm rồi sẽ về. Cửa sân đóng lại, che mất bóng dáng hành phân.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 một thì về áo xanh lập tức đặt tay lên cắn đau hoàng thái tử béo tròn để phất tay chờ ở ngoài đi thẩm ly nhíu mày xem ra cũng phóng khoáng lắm